các bạn đang nghe tại đọc truyện và cái cái cái khu vườn chuối phía sau là một tách ra làm ba phần để bán cho ba người chủ khác nhau má tôi mua được cái chai lá đó dù là cái chai lá nó là cái nền bằng đất dắt thì là dắt gỗ diện tích nó nhỏ xíu à Nhưng phải nói lúc đó tôi sung sướng lắm tại vì mình đã thoát ra được cái kiếp ăn nhờ ở đậu, Tôi được yên tĩnh học hành và tôi đón hai em gái của tôi lên ở chung có anh, có em. Lúc đó tôi cảm thấy nó đỡ tuổi thân tay mình không, không có còn cô độc như trước đây nữa. Đã vậy rồi thỉnh thoảng ba má tôi cũng có lên thăm cả ba anh em tôi. Lúc đó là năm 1957 rồi. Ba tôi... Đã đi về quê và không có còn hoạt động cho Việt Minh nữa Từ hồi mà có hai em gái lên ở cùng Ở trong xóm nhỏ cũng có mấy đứa cùng lứa tuổi Nó thường qua chơi Con trai có, con gái có Rồi chúng tôi mới bày trò cầu cơ Lúc đó thì cái phong trào cầu cơ trong sinh viên học sinh Nó nở rộ khắp nơi Hễ ở đâu mà có tụ tập lại là có cái màn chơi trò cầu cơ đó Tôi không có tin Tôi cứ coi đó như là cái trò chơi vui thôi Nhưng các em tôi và bạn bè trong xóm Thì tin Và chúng tôi đã bày trò ra chơi thử cho nó biết Ban đầu thì chúng tôi có mua Hoa, quả, bánh, trái, nhan, đèn Rồi bày ra ở trước nhà Rồi thành tâm Cùng đọc bài thiệu để viết sẵn Nhưng mà cầu hoài cơ không có nhúc nhích Ở đây tôi muốn nói trước nhà hay là nhà trước là ở cái nhà trước. Chứ không có phải là ở trong phòng khách. Tại vì cái nhà nhỏ xíu à. Nên tôi mới chia ra nhà trước. Rồi ở ngoài cái nhà trước vô trong đó là cái buồng ngủ. Và phía sau nó gọi là nhà sau. Nhà trước buồng ngủ rồi nhà sau. Thì ở phía nhà trước nó có một cái bàn để cho ba anh em tôi ngồi học chung với nhau rồi ở đó có kê một cái đi văng để mà cho tôi ngủ còn cái buồng ngủ ở bên trong thì có một cái giường cho hai em gái tôi ngủ nó gái mà ngủ trong tôi ngủ trước và phía sau là nhà bếp rồi nó có cái sàn nước với cái nhà vệ sinh sau nhiều lần cầu cơ ở nhà trước không có được tôi nghĩ có lẽ do nhà trước mình có cái tượng phật tượng phật bà quán thế âm nó bằng sứ màu trắng Để trong cái lòng Giống cái hộp vậy đó Bằng thủy tinh Mà má tôi đã thỉnh khi mới dọn về đây Tôi nghĩ có lẽ do Có cái tượng Phật bà quán thế âm đó Mà không, không cầu cơ được Mà quỷ nào mà dám vô Cho nên tôi mới thử chuyển ra nhà sau Để mà cầu cơ Cầu lát nó chạy Đó Thấy chưa Bây giờ Mình không tin cũng phải tin Tại vì hồn nhập cơ nó cũng biết sợ khu vực có Phật vậy. Cho nên khi mình để ở nhà trước, nó đâu có dám heo lánh tới đâu. Đem ra ngoài sau thì nói lên. Rồi những lần cơ chạy, đó là những lúc tôi có mặt ở nhà, tôi chứng kiến, nhưng mà tôi không có đặt tay lên. Mà hãy tôi đặt thử đặt tay lên, thì cơ nó không có chạy nhiều lần rồi riết rồi không ai có không ai mà trong bọn cho tôi đặt tay vô nữa tại vì làm mất thì giờ của người ta anh đi ra đi để tụi em đặt vô cho chạy mau anh rớ vô không chạy gì hết mất thì giờ quá sau này tôi có vợ thỉnh thoảng thì vợ tôi cũng rủ tôi đi coi bói cho dù cái thầy bói này người thầy bói này là người nổi tiếng Hay những người quen, coi rồi, khen, trời ơi nói đúng quá. Nhưng mà thể tôi cho cái người thầy nào coi, thì cũng đều nói tào lao về tôi hết. Riết là vợ tôi ê mặt quá, cho nên không có rủ tôi đi theo nữa. Rồi đổ thừa, tại tôi nặng bóng vía quá, ai coi cho được. Nhưng nếu như nói về nặng vía đó, tôi cũng không rõ là do trời sinh ra tôi đã nặng vía nặng vía sẵn rồi hay tại vì ngày xưa tôi là do con cầu con khẩn mà ra tại sao tôi nói tôi là con cầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện